Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện đầu tiên của ngày đầu tuần ngày hôm nay. À, thưa quý vị, à, giọng của tôi thì nó đang bị mất à, do tôi đang bị ốm. Thành thường là nếu giả như mà quý vị nghe thấy mà nó không được như mọi khi thì cũng rất mong quý vị thông cảm. À, tuy nhiên thì tôi cũng vẫn cố gắng để phục vụ quý vị mỗi tối. À, cũng muốn có một cái tin nữa, cũng xin thưa với quý vị là trong buổi tối ngày mai ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì chúng tôi sẽ bắt đầu phát hành bộ truyện quỷ Ấn, tức là bộ của tác giả Trường Lê, tức là phần 2 của bộ truyện Miếu Hoang ở trên kênh Hẻm truyện Ma. Đây là một bộ truyện để quý vị rất là yêu mến và chờ đợi. À, chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị về cái việc phát hành bộ truyện rất được mong chờ đó. À, còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến một câu chuyện mới của tác giả Trương Dĩ có tựa đề Nội Oan Nàng Kiều. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. sau trận mưa đêm qua cả làng thừa thủy lại đắm chìm vào trong biển nước là một vùng trũng của đồng bằng sông cửu long lại hay hứng chịu những đợt mưa nhiều khiến cho người dân ở nơi đây thường xuyên chịu cảnh phải sống chung với mùa nước nước dâng lên ngập hết cả ao hồ nhấn chìm cả đồng ruộng và len lỏi vào trong ngõ ngách của từng nhà thay vì trồng lúa như lúc trước bà con dần chuyển sang trồng xoài phần vì đỡ chịu cảnh lội buồn ngập nước Phần vì thu nhập cũng khá hơn Sáng hôm nọ cậu năm ra ngoài đồng Khi mà sương sớm vẫn còn đọng ở trên lá Đang loay hoay tìm mấy nhánh xoài Ngầm bà câu họ than oán trời đất Thì cô Sáu đi ở phía bên kia nói vọng qua Nước ngập như là vo gạo hái năm Cậu năm dừng tay lại Quay qua nhìn cô Sáu rồi đáp Ờ tôi cũng đang giàu đây Ngập linh láng kiểu này sợ hỏng hết vườn tược Cô Sáu tặc lưỡi Lo gì thông thả vài bữa nữa là nước rút chứ thôi Công mong là như vậy đang đợi nước rút xuống để còn kêu mấy đứa nhỏ hái xoài đem ra vựa bán nữa đây Ai chà sắp mua mánh nữa rồi nhá. Cô Sáu cười giòn rồi đi khuất vào thừa vườn phía bên cạnh Vườn của cô Sáu nằm bên cạnh vườn của cậu Năm một cái mương nhỏ Dòng uống trổ lệnh bệnh và kéo dài ra tận ngoài đồng Sắp vườn cậu Năm là vườn của ông Lý Nhà ông Lý tuy nằm ở tận bên kia sông Nhưng lúc trước ông mua đất vườn bên phía này Hồi ông Lý còn sống cậu Năm và ông Lý rất thân nhau Thường ngay chia sẻ kinh nghiệm làm vườn Đến khi ông Lý mất thì mảnh vườn được để lại cho chị Kiều Tức là cô con gái duy nhất của ông Chị Kiều vốn thân con gái không thích quản việc đồng ruộng Việc của chị trước giờ là làm lấy rau về bán ở chợ mỗi sáng Cho nên mảnh vườn lâu ngày dần trở nên hoang phế Đầu năm 2000, thầy Thành ở trường tỉnh được lệnh chuyển về đây dạy học. Hai người gặp nhau nảy sinh tình cảm, mạnh vườn từ đó trở thành nơi hẹn hò yêu đương. Chị Kiều tuy dân là nhà vườn nhưng mà thân hình trắng trèo xinh đẹp, lại được nét hiền dịu nhu mì Trước giờ nhiều trai làng mái mê theo đuổi nhưng chị chẳng gật đầu với ai. Nhưng từ khi thầy Thành xuất hiện chị như gạo gặp phải nổi, liền nảy sinh lòng yêu mến và cũng được thầy Thành đáp lại thể thành học hay dạy giỏi nói chuyện luôn biết kính trên nhường dưới cho nên rất được lòng bà con trong làng ai cũng đồng lòng hợp tác cho đôi trai tài gái sắc sớm đến ngày hôn ước trong vườn của ông Lý có một cái ao nhỏ cá thì ít mà rong rêu thì lại nhiều hai người thường ra bờ ao để ngồi tâm sự một ngày cậu năm ra ngoài vườn và thấy hai đứa đang hẹn hò bên phần ao gần vườn nhà mình cậu năm cố tình nói vọng qua Cỡ dày trong vườn đông vui hẳn nghen. Chị kêu vừa ngừa cổ qua nhìn chị liền cười hiền hậu rồi đáp. Cậu Nam cứ treo, người ta nghe được chắc con trốn xuống ao mất. Ôi giời ơi bây còn ngại ngùng gì, coi sớm ngày cưới nhau đi. Chị kêu thẹn thùng đỏ cả hai má, khẽ thúc nhẹ vào hông của thầy. Thầy Thành hiểu ý quay sang. Còn sớm lắm lắm chú ạ, khi nào gạo tự nở thành cơm thì chúng đó con, thì lúc đó chúng con tự cưới. Chỉ kêu ngắt vai của thầy Thành làm vẻ hờn dỗi Cái anh này Thầy Thành cũng già vừa đau đớn quay sang cậu ghiu cậu Nam Cậu Nam thấy vậy thì liền cười Rồi cậu quay lưng bỏ vào trong nhà Trả lại sự riêng tư cho hai đứa Mọi chuyện cứ ngỡ như vậy là thuận trời hợp đất tình yêu thám thiết của đôi trai tài gái sắc sẽ có kết cục viên mãn Là một tiệc mừng cho tất cả làng Anh ngờ trời xanh nào có tọa lòng người Đầu 3 tháng sau thì cả làng nhận được tin dữ. Vào một buổi tối trời mưa phùn giả rích, cậu năm đang ngồi nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.